các bạn đang nghe tại đọc audio.net quay qua quay lại tìm người giúp nhưng dưới cái màn đêm âm u lạnh lẽo này thậm chí một bước chân người cũng không nghe thấy lấy đầu ra người giúp bây giờ cô suy nghĩ một hồi rồi quay mặt lại bây giờ chỉ có thể tìm cậu cảnh minh nhà mình trước có cậu thì mới kêu cậu giúp cô có kêu thì chắc gì người ta đã giúp như vậy cô liền nhanh chân quay lại cái con đường mòn ấy miệng run rẩy kêu tin của cậu Minh lấy lại can đảm. "Cậu cánh Minh ơi." Cứ vừa đi vừa kêu cho an tâm, cứ cứ kêu như vậy cho đến một đoạn thì im lặng. Đến giữa đường nhìn qua bên phải, thấy nơi đó phát ra ánh sáng cho nên cô đặc biệt chú ý qua. Nó gọi là một cái nhà mồ, đại khái là một cái nhà cây đăng lên dùng để che nắng che mưa, dùng để che mắt vào ban ngày chỉ có dân nhà giàu địa chủ khá giả mới làm được như vậy cửa ngõ sơ qua thì thấy nến thắp sáng choang nhà lại to cột rất cao và lớn Cô chớp mắt một cái rồi nhìn lên cái bảng lớn trên cổng có mấy chữ một phần tiểu thư ân tình Cô chớp mắt mấy cái rồi run rẩy bước đi tiếp tay nắm cái đèn lồng mà đã run lên bần bật cô mím môi nhớ tới cái tiểu thư đợt ấy nhập vào người của a tỳ Bị cô dùng cành dâu quất vào người chăn chát Bây giờ cô đơn thần độc mã đến đây Không biết tại sao lại có cảm giác cô ấy đã phát hiện ra Và đang nhìn cô chầm trầm. Trời đất ơi cái ánh mắt của cô ấy chầm chú Cái miệng mìm cười tà mị lạnh lẽo kia Mới tưởng từng thôi gãy ốc đất nổi lên điên cuồng Cô nốt nước bọt lần thứ bao nhiêu không đếm được nữa Cứ mỗi bước chân đi là mồ hôi lại đổ ra như tắm Nãy giờ vẫn chưa qua khỏi cái nhà mồ này, chân đi thì không nhanh. Đi một bước lùi nửa bước, cô không dám nhìn qua bên phải. Ánh sáng từ đó hắt ra cũng soi ra đường được một tí. Lát sau đang đứng đối diện cửa nhà mồ thì tất cả nến trong đó đều tắt hết. Cô dừng chân lại rồi im lặng. Lát sau cô cảm nhận sau lưng của mình có cái gì đó. Cô nhìn xuống dưới cái đèn lồng mình. Dưới cái ánh sáng phát ra từ cây đèn lồng ấy, cô nhìn vào phía sau có hai bàn chân. Bây giờ ánh sáng duy nhất phát ra từ nó không khiến cho cô cảm thấy an toàn nữa, nó khiến cho cô cảm thấy khiếp đảm nhiều hơn. Cô im lặng rồi lắng nghe, xem tiểu thư ấy có nói gì không. Cô không đủ can đảm nhìn qua, cũng không đủ can đảm hỏi chuyện trước. Chỉ đứng đó mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, mắt đang nhìn về phía trước. Nhưng đâu đó một hình bóng bên phải Có ai đó đang ngồi trên mộ phần Chạy hay không chạy Có nên chạy hay không Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu Của cô lúc này Cô lấy hết can đảm bước thêm một bước Bỗng cô nghe hình như Ở phía sau lưng của mình Có người cũng bước lên một bước Hơi lạnh tỏa ra dọc súng lưng Cô nhắm mắt lại rồi bước thêm bước nữa Người đó lại bước thêm một bước Thôi chết mất rồi Cô đã chắc chắn rằng cô ấy đang ở phía sau lưng của mình Làm sau khi mà chân cô bỗng có cứng lại Cô hít một hơi bỗng trong cái hơi thở đó Cô ngửi thấy một mùi tanh hôi Cô nắm chặt cái đèn lồng rồi chuẩn bị chạy Cô ấy có dượt theo hay không không quan tâm nữa Đủ sợ hãi rồi Càng nấn ná lại càng làm cho bản thân cô sợ Cô vừa có chân chạy thì bỗng nghe bên tai Có tiếng cười giòn giã Cô nắm chăng cây đèn chân đạp vào mấy bụi cỏ non, vừa chạy vừa kêu lên. Cậu Minh ơi! Cô miểu máu rồi chạy, vừa chạy được một đoạn đang nghe phía sau cây lá xào xạc, nổi lên một cơn gió lớn, cuốn vào lá cây rồi lại kêu xào xào. Cô còn nghe tiếng cây cối bị gãy kêu rúp rúp, rúp giòn rùm. Càng lúc tiếng cười đó lại càng vang lên thật khủng khiếp. Cô càng chạy càng nghe thấy âm thanh có người chạy phía sau. Cô vấp cái gì đó rồi té lăn nhào ra. Vô tình quay mặt lại phía sau, cô thấy tiểu thư ấy đang đu trên người đọt cây cao. Người phóng qua phóng lại như chim. Cô ấy mặc một bộ đồ đỏ trên mang đôi giày màu đen, mắt thì trắng rã. Cô ấy hùng hãn phóng tới, còn giơ bàn tay ra hướng về cô. Trông chưa được ba giây thì cô đã ngất xỉu vì hoảng sợ. Lúc sau cô nghe thấy tiếng người nói chuyện mới bắt đầu mở mắt. Người cô đau âm ỉ, Cô chỉ còn quanh quần một lượt Thì thích cậu Minh Cậu nhìn cô với một ánh mắt lo lắng Người cô bị băng bó lại Còn thấy một vết máu tươi ở ngực Cô díu mày chạm vào nó rồi hỏi Cậu ơi Nghe